Bích thương vương lập tức cùng chúng thuộc hạ hồi cung. Máy tóc dài được buộc bằng một sợi dây vàng múa theo gió phật áo tung bay. Nữ nhân được gọi là bích thương vương chậm rãi nói. Bổn vương không về. Trên bộ hát bào bó sát người, theo hình đoá mẫu đơn nở rộ kiêu kỳ, giống hệt giọng điệu của nàng chứa để anh khí và sự quyết đoán hiếm nữ nhân nào có. Lệnh của ai cũng vô ích Nếu vậy Vương thượng đừng trách chúng thuộc hạ đắc tội Nam nhân áo xám Cầm đầu vông tay Hai bóng người xông ra Từ sau lưng hắn Bày thế chân vạt bao vây thẩm ly ở giữa Dám cản bổn vương Có gan lắm Thẩm ly quắt mắt Một cây trường thương màu bạc trong lòng bàn tay Mỗi thương vạch một đường cong màu bạc Sắc khí tỏa ra khắp người Chấn động vặt áo Đến đây giao chiến Năm nhân đi đồ Liết một trong hai người kia Rõ ràng là có phần e sợ Tung một đòn công kích mạnh mẽ Mặt phương Không được kích động Người đi đồ hét lớn Nhưng đâu còn kịp nữa Thẩm ly nhíu mày Ngân thương trong tay không hề do dự tiếp đón Chỉ nghe keng một tiếng Âm thanh giòn giả của binh khí chạm nhau Mang theo pháp lực mạnh liệt Chấn động tứ phương Hai người còn lại nghiến răng, vùng đào sung lên vi đánh thẩm ly. Ba người này, ai cũng có thể được xưng, là nhân vật hàng đầu của ma giới, nhưng cùng thẩm ly đối địch vẫn cảm thấy vất vả. Dù sao song quyền cũng địch không được tứ thù. Thẩm ly lại không nhẫn tâm giết họ. Tuy pháp lực của nàng mạnh hơn ba người, nhưng bị vi đánh nên khó tránh rơi vào thế hạ phong. Chỉ một lúc đã lộ ra sơ hở, Mạc phương không hề do dự, phun kiếm đâm đến, hướng ngay tim nàng. Một người hét lớn. Mặt phương, không được làm hại tính mạng vương thượng. Mặt phương vớt lờ, mũi kiếm xé rách y bào cắm vào da thịt, lực đạo mạnh đến mức đẩy thân thể nàng ra khỏi vòng vây của ba người. Thẩm ly nổi giận. Tiểu tử người giỏi lắm, không hổ là binh tướng dưới tay ta, ra tay độc ác lắm. Mạc phương không nói gì, chỉ khẽ nghiêng thân hình về một góc, hai người kia đều không thấy được, chủ động đưa cổ vào đầu thương của thẩm ly. Máu tươi bắn vào không trung, trong dòng máu ẩm ướt, thẩm ly trợn to mắt không dám tin, hỏi hắn. Làm gì vậy? Muốn hù chết bốn vương sao? Vương thượng, mặt phương nhỏ giọng, mặt phương chỉ có thể giúp cô đến đây, bảo trọng. Nói xong, hắn dùng hết toàn lực đẩy thẩm ly ra, thanh kiếm cắm sắc vào tim cũng được rút ra ngoài, máu tươi bắn ra mạnh mẽ, thân hình nàng lập tức ngã xuống khỏi đám mây. Mặt phương bị thương nặng được hai người kia tiếp được, không biết hắn nói gì với bọn họ, ba người lắc mình biến mất. Trong tiếng sấm vang chết giật, thẩm ly chợt hiểu ra, thì ra mặt phương đang giúp nàng. Có lẽ hắn biết, lúc này nàng thà chết cũng không về địa cung ma giới. Hảo tiểu tử, thật không hổ là bên tướng với tay nàng, nghĩa khí lắm. Mây đen bỗng như muốn xô đổ cả thành. Trong mây sấm chớp cuồn cuộn, người trong thành trấn đều trốn không ra khỏi cửa. Chỉ có chủ nhân của một hộ bình thường ở thành Tây lại mở rộng cửa sân sau. Hàng rào trúc và dây leo trong sân. Bị gió kéo phát ra âm thanh sột soạt Tóc hắn và vạt áo cũng theo gió tung bay như lá trúc Thời tiết xấu đi rồi Khoai môi cong lên Hắn ngẫn mặt nhìn trời Thấy trong mây đen Có một đốm sáng bạc từ từ rơi xuống Rồi biến mất ở vùng rừng nơi ngoại thành Có biến cố Ngày thứ hai Hạnh vân mặc áo xanh quần trắng đi ngăn qua phố chợ náo nhiệt. Trong âm thanh huyên náo dường như có một giọng nói đang gọi hắn, khiến hắn bất giác dừng bước. Bán gà đây, gà béo đây. Giọng người bán hàng rong sang sảng lọt vào tay, chân hắn xoay về hướng đó. Trong lòng gà, mười mấy con gà đang chen chút, bên trong có một con gà trội lông trông vô cùng bắt mắt điều, tinh thần nó xem ra hình như không tốt lắm cúi đầu cục mắt như sắp chết đến nơi Hạnh Vân nhìn chầm chầm nó một lúc lâu Sau đó cười nói Ta muốn con này Người bán hàng rong đáp lời Hãy con gà này xấu quá Nếu muốn thì tôi tính rẻ cho ngày một chút Không cần Hạnh Vân lấy tiền để vào trong tay người bán hàng Nó đáng giá này, mua rẻ thì nó sẽ không vui đâu Gà cũng biết giận sao. Người bán hàng gãi đầu nhìn hắn đi xa, quay đầu lại xòe tay ra nhìn, ngẩn ra một lúc rồi bỗng nhiên hét lớn. Ê công tử, tiền ngài đưa không đủ mua con gà đó. Ê công tử, ê này, ai da, tên khốn kiếp kia đứng lại cho lão tử, người đưa thiếu tiền rồi. Còn hành vân thì đã mất dạng từ lâu. Thế giới hỗn độn một mảng, Thẩm ly mơ mơ hồ hồ, nhìn thấy một đại hán cao to râu ria đầy mặt đi về phía mình. Hắn không hề khách sáo, sách nàng lên cười gian xảo Cái tên găng to bằng trời kia, thả bốn vương ra Gia tịch nàng đau rác, nàng lưu mình dễ dụa, dùng hết sức lực muốn trốn chạy, nhưng quá suy yếu nên vẫn bị người ta tóm chặt cánh tay từ phía sau, trói hai chân lại. Sau đó lột sạch lông vũ toàn thân. Đồ khốn! Có gan thì cởi trói, cũng nàng quyết chiến một phiên, nàng nhất định đâm mù đôi mắt chó của phàm nhân nông cạn này. Ác mộng bừng tỉnh, thẩm ly hỗn hỉnh thở. Một lúc sau, nàng mới từ từ ngẩn đầu trên bãi cỏ, nhìn trái nhìn phải. Hình như đây là sân sau của một nhà nào đó, có những viên đá được chất bao bọc xung quanh một cái ao nhỏ. Có một giàn nho vừa mới đâm chồi, dưới giàn nho còn có một cái ghế lắc bằng trúc. Trên ghế có một nam nhân đang nằm lười nhá Không phải là một thợ săn cơ bắp đê mình Cũng không phải là một tên bắn gà vẻ mặt gian ác Mà là một nam nhân trắng trẻo áo xanh quần trắng Hắn nhắm mắt mặc cho ánh nắng xuyên qua dằn nho rơi xuống thân mình Thẩm Ly lập tức ngẩn người Cho dù từng gặp không ít mỹ nam tử Nhưng người có khí chất xuất trần như vậy Cho dù là thần tiên ở thiên giới cũng chẳng có mấy ai Thẩm Ly đảo mắt, bây giờ không có thời gian để chìm đắm trong mỹ sắt. Thẩm Ly biết, nếu nàng ở một nơi nào đó lâu quá thì nhất định sẽ bị phát hiện, nàng phải nhanh chóng rời đi. À, vậy rồi à. Thẩm Ly còn chưa đứng dậy, đã nghe nam nhân kia cất giọng khàn khàn mới tỉnh ngủ. Ta còn tưởng ngươi chết rồi chứ. Thẩm Ly quay đồn nhìn hắn, thấy nam nhân kia đang ngồi trên ghế lắc. Thân hình không hề dịch chuyển, nhìn nàng cười. Hắn tiện tay vứt miếng bánh bao trong tay về phía nàng. Sau đó, miệng phát ra tiếng gọi gà nho nhỏ. Cục cục tá. Gọi gọi gà. Thẩm đi lập tức cứng đờ. Nguyên thân của nàng là Phùng Hoàng. Nhưng từ khi sinh ra, đã là hình người. còn ngậm thượng cổ thần vật Bích Hải Thương Châu từ khi sinh ra. Từ nhỏ đã rất được coi trọng. Lúc nàng 500 tuổi, Sau lần đầu lập chiến công Ma quân phong nàng là bích thương vương Từ đó về sau càng thêm vinh quang vô thượng Giỏi mắt khắp ma giới Không ai dám kinh khi nàng một câu. Này, này nhất bá của ma giới Lại bị một phàm nhân Coi là gia cầm mà đùa cợt Đúng là sỉ nhục vô cùng Thẩm ly nghiến răng Cố sức muốn đứng dậy Nhưng nàng không ngờ Một kiếm đâm vào tim của mặt phương Lại lợi hại thế này Khiến nàng bây giờ cũng không thể nào động đậy. Nàng nằm trên mặt đất co giật một lúc, vừa phẫn hận lại vừa bất lực. Khi nàng vừa ngẩn đồ nhìn lên, năm nhân đó cong cong đuôi mắt vẫy tay với nàng. Gà lại đây nào? Lại đây cái đầu ngươi. Thẩm ly nổi quạo, liều mình lết về phía trước, loạng choạng đứng dậy. nhưng nhào tới chưa được một thước thì lại ngã sóng xoài trên mặt đất, vừa hay chọc mỏ vào miếng bánh bao. Đừng vội, đừng vội, ở đây vẫn còn nam nhân nói xong, vào nhà lấy ra một cái bánh bao to, ngồi xổm xuống đưa đến trước mặt nàng cười ôn hòa. Nè, ai cần người bố thí chứ? Thẩm ly hận đến nghiến răng, nhưng tình thế bức bách, nàng chỉ đành nhắm mắt. Dùng mỏ chọc một cái lỗ trên mặt đất, giết đầu mình vào trong, hận không thể chung súng mình ở đây cho xong. Năm nhân kia nhìn cái đầu trọc lóc của nàng, khoe môi cong lên cười nói. Không ăn hả? Vậy đi tắm trước nhé Nói xong hắn túm đôi cánh nàng sách lên Đi về phía ao nước Ý khoan đã Tình huống gì đây Tắm Ai nói là muốn tắm Đồ khốn khiếp Thả bốn vương ra Chờ bốn vương về ma giới rồi nhất định Cho người tru di trên dưới 90 tộc của người Chỉ cần người dám động vào một cọng lông của bốn vương Một cọng lông Thẩm ly sững sờ Nhìn bóng mình trong ao nước Rõ là một cộng lông cũng không còn Hôm qua nàng bị mặt phương đâm một kiếm Hiện nguyên hình rơi xuống núi Bị người đi săn nhặt được Nàng biết lông vằn rực rỡ toàn thân Để bị người ta nhổ đi Nhưng vạn lần không ngờ Là đám thợ săn thô lỗ kia Lại nhanh tay lẻ mắt Một cách quá đáng như vậy Đây rõ ràng đã là đêm nàng nhúng vào trong nước sôi Trên người nàng Một cộng lông cũng không còn Một cộng cũng không còn nữa, hắn rốt cuộc đã làm thế nào vậy? Thẩm ly khóc không ra nước mắt, nàng bỗng nhớ lại trước đó vài ngày mình còn cười một phân thần trong triều bị rụng tóc. Lúc đó nàng hồ đồ, không hiểu sao hắn lại khóc, bây giờ hận không thể đem mình khi đó đâm thủng thành một cái rổ, Tại nàng ác mồm nên hôm nay bị báo ứng. Tắm đi! Còn chưa chờ thẩm ly bình phẩm tạo hình của mình một lời nào. Nam nhân đột nhiên vung tay, vứt thẳng nàng vào trong ao Vừa rơi xuống, thẩm ly đã sạch bấy ngụm nước Khắc phẩu sinh tồn khiến hai cái cánh trụi lông của nàng không ngừng quẩy đạp Năm nhân vốn vẫn còn đang cười nàng nhát gan Nhưng khi thấy thẩm ly quẩy đạp kịch liệt, hắn nhíu mày khổ não hỏi Ủa, ngươi không biết bơi à? Gà nhà ngươi biết bơi sao? Rốt cuộc, ngươi có hiểu biết thông thường không vậy hả? Thân mang trọng thương, không còn pháp lực, chỉ quẩy đạp một lúc, nàng đã không chịu nổi nữa. Đừng lúc nàng tưởng, hôm nay mình sẽ bị một phàm nhân đùa cực đến chết, thì một cây sào trúc quét qua vứt nàng lên đặt bên ao. Năm nhân ngồi xổm xuống ấn ấn lồng ngực trụi lũi của nàng. Giữ vững hô hấp, không được đứt đoạn, như vậy là người có thể sống lại. thân thể ước như chuột lột, không kìm được nên co giật. Trước lúc hôn bê, Thẩm Ly trừng mắt nhìn hắn. Cái tên này đang cố ý dày phò năng phải không? Tuyệt đối là cố ý mà. nhíu mắt nhìn Thẩm Ly ngất xỉu, hắn chỉ cười nhạt, chọc chọc vào cái đầu chọc lóc của nàng Làm người phải biết lịch sự, ta tên là Hành Vân, không phải là tên này đâu nhé.